thống kê tốt loài người bị bắt cùng với tinh tệ bồi thường dương lăng cười cười mà nói tộc trưởng tù bình được bồi thường tốt lắm tổng cộng là 2.500 tử tinh tệ bây giờ tính đến bồi thường cho tại hạ một con ma thú là 500 trăm tử tinh tệ hai vạn năm tử tinh tệ là tiền công năm vạn tử tinh tệ tiền tổn thất tinh thần tất cả là tám vạn tử tinh tệ tám vạn tử tinh tệ đừng nói là dã man nhân Ngay cả bọn tạp Tây cũng trợn mắt há mồm, còn đám tù binh đang khóc lóc thì càng là hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không. Vừa nãy còn đang tuyệt vọng bị giam trong đại lao của dã man nhân, chỉ mong có thể chạy trốn. Bây giờ mỗi người còn một số tiền bồi thường khá lớn. Tộc trưởng dã man nhân lửa giận công tâm, thiếu chút nữa không nói ra lời. Hắn chỉ nghĩ Dương Lăng muốn một chút tiền bồi thường mà thôi Nhưng không nghĩ tới hắn lại miệng rộng như sư tử Lấy danh nghĩa tổn thất tinh thần đòi đến 8 vạn từ tinh tệ Chẳng lẽ hắn chỉ muốn lấy cớ để tiếp tục tấn công bộ lạc Hít vào thật sâu vài hơi Tộc trưởng dã man nhân biến đổi sắc mặt Cố gắng che giấu vẻ bất an khi nghĩ tới một điều đáng sợ Sau một lát trần chờ rất khó khăn nói Dương Đại Nhân thật không dám giấu ngài Chúng ta rất ít cùng bên ngoài kết giao, cả bộ lạc nhiều nhất chỉ có 2.000 tử tinh tệ. Ai? Cái này phiến toái à nghe? Dương Lăng ra vẻ khó khăn, sờ sờ cái mũi rồi nói. Vậy các ngươi có đặc sản gì không? Ví dụ như ma thú tinh hạch, ám hỏa tinh gì đó, mặc dù không quá tốt nhưng vẫn còn có giá trị. Nghe Dương Lăng nói như vậy, tộc trưởng dã man nhân thở dài một hơi, hiểu được hắn chỉ cần tiền mà thôi. Nhưng lại đột nhiên cao mày, là chiến sĩ dũng mạnh, bọn họ trong nhiều năm qua cũng thu được không ít ma thú tinh thạch, nhưng sợ giao ra toàn bộ cũng không thỏa mãn được Dương Lăng. Tộc trưởng, trong một thời gian ngắn không có đủ tinh tệ hoặc tinh hạch cũng có thể giải thích, thấy tộc trưởng nhíu mày, Dương Lăng biết ngay tại sao, cười cười lên tiếng nói tiếp, các ngươi có đại lượng chiến sĩ... Có thể tận dụng thời gian đi săn thú lấy tinh hạch hoặc là đào ám hỏa tinh. Tại hạ có thể kéo dài một thời gian. Đảo đảo con ngươi dương lăng đưa ra một cái ý tưởng. Ngoã luân á sơn cốc có không ít ám hỏa tinh. Với thân thể cường trắng của dã man nhân, đúng là lựa chọn tốt đối với tráng đinh hoặc là lao động chân tay. dã man nhân tiếng ác lan xa, diện mục hung ác, ngày nào đó mang làm pháo hôi đúng là một lựa chọn quá tốt. Dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Dương Lăng, hắn và tộc trưởng Dã Man Nhân ký một hiệp nghị có vẻ khá công bằng. Dã Man Nhân mỗi tháng cung cấp cho Dương Lăng 100 viên ma thú tinh hạch, hay xe ám hỏa tinh thời gian trong vòng 2 năm, mà Dương Lăng hào phóng giao trả số Dã Man Nhân bị bắt lại, còn hứa cung cấp cho Dã Man Nhân bộ lạc một bộ phận đồ dùng cần thiết cho cuộc sống. cáo từ tộc trưởng dã man nhân vẻ mặt đang nhăn nhó rất khó coi dương lăng mang theo mọi người theo hướng nam đi tới tinh linh bộ lạc trên đường mọi người qua cơn đại nạn vui mừng khôn xiết luôn miệng cảm tạ dương lăng đã cứu giúp dương lăng hài lòng trở về nhưng cách đó hơn ngàn dặm tại duy sâm chấn lại nổi lên một hồi phong ba thật lớn trong tòa thành hùng vĩ y lợi tư cái tay của ngươi nhẹ một chút a Bị giác phong thú căn nát mông. Ý thước á vẫn phải nằm trên giường đau đến cắn răng. Nhất cước đá văng lão giả mục sư xuống đất. Cút thay một thị nữ vào bôi thuốc cho ta. Sau trận đánh ở tinh linh bộ lạc. y thước á vẫn không thể nằm ngồi được. Mông sưng đỏ lên. Tính tính cũng theo đó mà cáo giận. Cổ đức. Lập tức triệu tập tất cả võ sĩ. Ta muốn huyết tẩy tinh linh bộ lạc. Mang đầu tên triệu hồi sư đó về đây. Thiếu gia Điều này, cổ đức vẻ mặt khá khó khăn cẩn thận nói. Nửa tháng trước, lão gia đã mang theo phần lớn tinh anh dũng sĩ ra biển. Bây giờ không phải thời cơ tốt nhất để trả thù. Ta mặc kệ, ta muốn giết cái tên triệu hồi sư ghê tởm kia. Ta muốn đem tất cả bọn đàn bà tinh linh mang đi bán làm điếm Ý thức á vừa quát vừa đánh vào mặt giường. Từ trước đến nay, chưa bao giờ hắn bị như vậy. Toàn bộ võ sĩ đi theo hầu như không còn Thiếu chút nữa cái mạng của mình cũng không giữ được Nhìn y thước á tức giận Quân sư cổ đức trần chờ nói Thiếu ra Sau một hồi cố gắng Thuộc hạ đã bí mật liên lạc với tên phụ trách sát thủ công hội tại đây Sau một phen bàn kế Người áo đen cổ đức nhẹ nhàng quay ra Mà y thước á đã hết giận ha ha cười to Bàn tay thò vào bên trong quần áo của thị nữ Nắn bóp bộ ngực co giãn của nàng, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 14, có hẹn với nữ thích khách trên đường đi tới tinh linh bộ lạc, thông qua nói chuyện với nhau, Dương Lăng hiểu được khổ nạn của mọi người. Hầu hết là trong khi mạo hiểm tiến vào Đặc Lạc Tư xâm lâm săn thú thì bị rơi vào vòng vây của dã man nhân mà bị bắt. Còn một bộ phận nhỏ là bị dã man nhân ở bên ngoài xâm lâm bắt được, trong đó có cả ngà lý ti cùng ông nội của nàng. Nghe nói an tạp gia tộc là thế lực khổng lồ, cũng thích làm việc thiện, dã man nhân càn dỡ như vậy. Bọn họ sao lại mặc kệ không quan tâm đến? Biết được không ít người đến từ duy xâm chấn, Dương Lăng hỏi lại để hiểu rõ thêm tình huống của an tạp gia tộc. Hừ... An tạp gia tộc là bọn vạn ác không gì không làm, làm hại bao nhiêu người nhà tan cửa nát. Ông nội của ngà lý ti nghiến răng nói, lão nô tên là bố lý tư, trong chấn trước kia cũng mở một phòng bán củi nho nhỏ. Cuộc sống không dám nói là giàu có, nhưng còn sống được. Ai ngờ an tạp gia tộc thấy chúng ta làm ăn phát đạt đã dùng trăm kế phá hoại. Làm chúng ta cửa nát nhà tan May mắn ta cùng ngả lý ti chạy trốn được vào trong rừng Nhưng lại gặp phải lũ dã man nhân Nhớ tới người nhà gặp nạn Lão nhân bố lý tư nước mắt rơi đầy Ôm chặt lấy ngả lý ti vào lòng ngực Đúng vậy, chắc đại nhân không biết An tạp gia tộc là lũ độc ác Táng tận lương tâm Nếu không phải bọn hán áp thuế hà khắc Chúng ta sao phải vào sâu trong xâm lâm săn bắn để sinh sống Nhìn lão nhân bố Lý Tư đáng thương, Tạp Tây cũng lên tiếng nói nỗi lòng của mình, hai mắt rực lửa. Sau đó người khác cũng lên tiếng nói về nỗi đau của mình, tất cả đều do An Tạp gia tộc không việc ác nào không làm gây lên. Đem y thước Á Tổ Tông 18 đời chửi hết lên, nguyện rủa đời sau của An Tạp gia tộc không được chết tử tế, thông qua mọi người. Dương Lăng hiểu được An Tạp gia tộc nắm trong tay một phần ba tài sản của Duy Xâm Trấn. Không chỉ có gần 500 người hầu, mà còn có hơn 10 con sư thứ đáng sợ là thế lực khổng lồ nhất của Duy Xâm Trấn. Bởi vì đàn áp quá mức, người dân trong Trấn đều cực kỳ bất mãn với An Tạp gia tộc. Nhưng vì đối phương thế lực khổng lồ nên chỉ dám giữ trong lòng mà không dám nói ra. Sau một lát trầm tư, Dương Lăng đã nghĩ ra kế hoạch bước đầu. Mặc dù an tạp gia tộc thế lực khổng lồ Nhưng lắm kẻ đối địch Hắn có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa người dân và an tạp gia tộc để độc nước béo cỏ Cùng với việc chờ đợi y thước Á mang gia đinh tìm đến cửa để trả thù Không bằng chủ động dựa vào số lượng đông đảo giác phong thú và tà nhãn lại có sư thứ cưới tấn công chứ Nếu không thành công cũng có thể toàn mạng lui ra Về tới tinh linh bộ lạc Dựa vào Dương Lăng, mọi người được tinh linh tiếp đón Tác phỉ á rất là bận rộn Vừa giúp đỡ mọi người chỗ ăn chỗ ngủ Vừa mang đến vài tên tế ti sử dụng chữa trị thuật giúp bọn họ chữa thương Bận đến độ mặt hoa đỏ bừng Ăn uống no say Dương Lăng một mình đi dạo dưới ánh trăng Mấy ngày nay hắn càng dám chắc mình vô tình rơi xuyên qua không gian đến nơi đây Nơi này không có máy bay, đại pháo Không có tivi, không có mạng Nhưng có thần bí và cường đại ma pháp sư, trải dài ngàn dặm xâm lâm nguyên thủy, còn có mỹ nữ xinh đẹp động lòng người. Cưới mấy mỹ nữ tinh linh, sinh vài đứa nhỏ, Dương Lăng cười cười, nhớ tới tác phỉ á với đôi mắt trong veo sáng ngời cái eo nhỏ đáng yêu của nàng. Ngay khi Dương Lăng thất thần đột nhiên hô một tiếng, một mũi tên nhằm thẳng ngực hắn mà bay đến. Theo sát phía sau là một bóng đen cầm một thanh thủy thủ sắc bén lao đến phản Ứng ngay lập tức Dương Lăng thực hiện ngay một thế thiết bản kiều Khom lưng tránh được mũi tên lao đang lao đến như tia trước Tiếp theo lăn tròn trên đất tránh được mũi thủy thủ sắc bén đâm tới ngươi là ai? Dương Lăng thực hiện một thế lý ngư đả đỉnh Xoay người đứng lên Nhìn chằm chằm tên bịt mặt ở phía đối diện Hắn có cảm giác bị độc xà nhắm chúng, không dám nhúc nhích, nhưng khẩn cấp triệu hồi rác phong thú cùng tà nhãn đang ở tinh linh bộ lạc. Cho dù ta không giết ngươi, thì cũng có người khác đến giết ngươi. Ngươi phải biết rằng cái đầu của ngu ơi có giá một ngàn từ tinh tệ, người bịt mặt lạnh lùng nói. Dương Lăng không dám khinh thường vọng động, nhưng thích khách che mặt càng khẩn trương hơn. Theo tình báo cho biết Dương Lăng là một gã triệu hồi sư cấp cao. Nhưng không nghĩ tới thân thủ hắn so với đạo tạc còn linh hoạt hơn Dễ dàng tránh được công kích mà mình đã cẩn thận bày ra Cắn chặt răng, thích khách che mặt huy động trùy thủ đánh tới Nơi này cách tinh linh bộ lạc không xa Đối thủ lại là một gã triệu hồi sư cao cấp Thời gian càng lâu, đối với mình càng bất lợi Hít một hơi thật sâu, dương lăng không lùi mà tiến Tay không vũ khí đánh lên Hắn hiểu được đối mặt với thích khách đang chạy nhanh tới. Nếu sợ hãi mà chạy trốn thì càng nhanh chết hơn. Huống chi từ khi tu luyện thần bí vô quyết hắn càng thêm mạnh mẽ. Động tác nhanh nhẹn. Hắn tin tưởng rằng sẽ duy trì được đến khi đông đảo ma thú tới kịp. Cẩn thận, Dương Lăng cùng người bịt mặt bắt đầu đánh nhau. Người bịt mặt cầm trùy thủ trong tay. Chiêu thức tàn nhẫn toàn nhằm đánh đến chỗ yếu hại của Dương Lăng. Dương Lăng thân thủ nhanh nhẹn. Lực lượng mạnh mẽ, nắm tay huy động trong gió. Dương đại ca, ngươi ở đâu vậy? Ngay khi hai người đang rằng co, Thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu lo lắng. Nghe thấy tiếng kêu càng ngày càng gần, Người bịt mặt chấn động cả người, Càng tấn công nhanh hơn. Mà Dương lăng thì lại âm thầm kêu khổ, tác phỉ á sớm không đến, muộn không đến. Nếu bây giờ gặp phải đồng bọn của thích khách che mặt đúng là phiền toái lớn, Cắn chặt răng, Dương Lăng mạnh mẽ đá về phía đối phương, đột nhiên lao tới, một cước đá trúng vào tay phải người bịt mặt. Giải trừ được sự uy hiếp từ trùy thủ sau đó lấy tay rượt khăn che mặt của thích khách xuống. Cái gì, ngươi? Nữ thích khách? Nhìn thích khách với lông mi mảnh mai, tóc dài màu hoàng kim, Dương Lăng mở rộng tầm mắt. Không thể nghĩ ra là thích khách che mặt lại là một cô gái xinh đẹp. nhưng để đề phòng đối phương có âm chiêu nên vẫn giữ chặt tay trên người nàng. Trong khi giao thủ, Dương Lăng không chú ý nhiều lắm, nhưng khi đặt tay trên người nữ thích khách cảm giác được sự mềm mại của thân thể nàng, cùng lúc đó còn có một mùi thơm động lòng người. Khoảng cách gần nhìn thấy cái cổ trắng nõn của nàng, cảm giác được độ ấm áp và sự co giãn của da thịt rất nhanh có phản ứng của một nam nhân bình thường ngươi ngươi là tên lưu manh không biết xấu hổ cảm giác được hạ thân của dương lăng khác thường nữ thích khách càng thêm bối rối thừa dịp dương lăng thất thần há mồm cắn lên vai hắn một cái kêu lên một tiếng dương lăng không ý thức buông hai dây ra không nghĩ đến vừa mới đứng lên nữ thích khách đã đá cho một cước nhìn bộ dạng nghiến răng của nàng giống như hận không thể bầm thây hắn thành vạn đoạn Hác Hắc, không biết lượng sức mình, không có trùy thủ uy hiếp, dương lăng không có gì vội vàng hay hoảng hốt, nghiêng người tránh được cú đá của nữ thích khách, sau đó một tay bắt lấy hữu cước mềm mại không xương của nàng, nữ thích khách kinh hãi ra sức giãy rủa tuy rút được chân phải về nhưng chiếc giày hoa vẫn ở trong tay dương lăng, ngươi, ngươi là tên dâm tặc không biết xấu hổ. Nữ thích khách hai mắt đỏ bừng Vốn định đoạt lại chiếc giày hoa của mình Nhưng tác phỉ á ngày càng tới gần Sau một lát trần chờ không còn cách gì hơn là nhanh chóng rời đi Trước khi biến mất vào trong sâm lâm Còn quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn dương lăng một cái dương đại ca Vừa rồi người đàn bà kia là ai vậy Nữ thích khách vừa mới đi khỏi Tác phỉ á lo lắng chạy tới Di, giày hoa, ở đâu ra, chẳng lẽ Nhìn chiếc giày hoa tinh xảo, Dương Lăng không tiện nói ra mình vừa gặp thích khách hơn nữa chiếc giày này là của nữ thích khách lưu lại. Dương đại ca, là ta lỗ mãng đã quấy dày cuộc hẹn của hai người. Nhìn Dương Lăng cầm trong tay chiếc giày hoa tinh xảo, tác phỉ á chợt có cảm giác mất mát trước đó chưa từng có, xoay người chạy ra ngoài. Đêm nay, thấy Dương Lăng một mình đi dạo, nàng vốn muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Không nghĩ đến lại thấy Dương Lăng cùng người đàn bà đó hẹn nhau. Nhìn Tác phỉ á đau khổ chạy đi. Dương Lăng lắc đầu không biết nói gì. Ma thú lãnh chúa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 15, mục thủ nhân sau phong ba nữ thích khách. Dương Lăng trở lại tinh linh bộ lạc để ngủ. Mặc dù biết Tác phỉ á còn đang hiểu lầm. Nhưng những chuyện thế này nếu càng chú ý có khi càng loạn. Trong khoảng thời gian ngắn không thể nói rõ ràng được, có khi càng giải thích nàng càng giận thêm, nên tạm thời cứ để tự nhiên. Mặc dù không biết tại sao bị đưa đến thế giới xa lạ này, nhưng Dương Lăng hiểu được cả ngày kêu trời oán đất không bằng nghĩ phương pháp thích ứng. Cuộc sống giống như cưỡng gian vậy, nếu không có cách nào tránh né thì phải bằng lòng hưởng thụ nó. Mơ mơ màng màng, Dương Lăng nhớ tới một câu kinh điển mà mấy năm trước đọc được trên mạng. Đối với việc thích khách đến ám sát theo sự mua chuộc của y thước Á tuy có ngoài ý muốn của Dương Lăng một chút, nhưng cũng không nên lúc nào cũng lo lắng sợ sệt. Dù sao tránh được một lần nhưng 10 năm chưa chắc đã tránh được, chỉ có đề cao thực lực của mình mới là con đường tốt nhất. Cái này giống như ở trong xâm lâm săn thù, Ngươi vĩnh viễn không biết sẽ gặp phải giá thú như thế nào. Chỉ có bản lãnh cao cường thợ săn mới có thể còn sống sót qua các lần đánh lén và tập kích. Tác phỉ Á rất xinh đẹp, và nữ thích khách kia cũng rất đẹp. Mơ mơ màng màng, Dương Lăng nhớ tới đôi mắt trong veo như nước và cái eo nhỏ mềm mại của tác phỉ Á. Sau đó gương mặt thay đổi chuyển sang khuôn mặt lạnh như băng của nữ thích khách xinh đẹp. Không biết qua bao lâu, Dương Lăng nửa say nửa tỉnh nghe được tiếng ca mờ ảo. phảng phất có cô gái đang nhỏ tiếng hát. Hoặc là tế ti đang cầu khẩn vậy, chú ý lắng nghe, dương lăng lén lút theo tiếng hát đi ra ngoài. Bước trên đám mạch tư thảo vẫn còn đọng xương, đi qua một con suối nhỏ nước trong suốt có thể nhìn thấy đáy đi tới đến một rừng cây tùng đang theo gió đong đưa. Dưới một gốc cây đại thụ cao lớn, tác phỉ á mặc một cái áo trắng đang đi vòng quanh cây cổ thụ, đi tới đi lui dụng ngôn ngữ của tinh linh ngâm khẽ, giống như đang nhỏ giọng hát khúc dân ca của tinh linh bộ lạc. Lại giống như đang nói cái gì đó với cây cổ thụ, Mỗi bước đi lại chảy xuống vài giọt nước mắt trong suốt Không biết là trùng hợp hay là nhìn lầm Dương Lăng cảm giác được mỗi khi tác phỉ á chảy xuống một giọt nước mắt Thì cành lá của cây cổ thụ lại rung lên giống như reo cùng tác phỉ á Tác phỉ á Nhìn thấy vẻ mặt yêu thương đẫm nước mắt của nàng Dương Lăng không kìm hãm được nhỏ giọng kêu lên một tiếng Dương Lăng Ngươi Ngươi sao lại có mặt ở đây Tác Phí Á xấu hổ lau đi giọt nước mắt vẫn đọng trên mặt, nàng nhanh nhẹn dừng lại, vẻ mặt đỏ ửng vì thẹn. Ta vừa mới nằm mơ mình gặp được một đại mỹ nữ, kết quả là nghe được giọng hát của nàng. Dương Lăng cười cười, bước lên và đặt mông ngồi xuống bên cạnh tác phí Á. Ân, mỹ nữ tinh linh xinh đẹp, ngươi phá hỏng giấc mộng đẹp của ta. Nói đi, phải bồi thường tổn thất của ta như thế nào? Bồi cái đầu ngươi... Thấy Dương Lăng cười cười mình, tác Phỉ Á mặt đỏ bừng lên, sau một lát do dự liền lấy dũng khí hỏi nhỏ, sao ngươi không đi bồi cô gái hẹn ước mới người đó, nửa đêm canh ba còn chạy đến đây làm gì, ước hẹn, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt tác Phỉ Á, Dương Lăng hiểu được điều gì làm nàng khóc, lắc đầu cười khổ, tác Phỉ Á người đàn bà kia là một tên thích khách, ta thiếu chút nữa đã chết trên tay của nàng ta. Sao lại có hẹn ước gì chứ? Hừ, loài người các ngươi là như thế, nam nhân nào cũng tham lam. Tắc phỉ á hai mắt đỏ lên muốn khóc, hiển nhiên là không tin chuyện ma quỷ mà Dương Lăng nói. Thử hỏi, có tên nữ thích khách nào lại lãng mạn tặng cho mục tiêu ám sát một chiếc giày hoa thơm ngát? Theo truyền thuyết thì quý tộc loài người vô cùng phong lưu, thường thường trong tay có hàng chục cô gái, thê thiếp. Xem ra điều này cũng không phải là giả, lời nói dối so với nói thật càng dễ làm cho người ta tin tưởng, xem ra thế giới này cũng là như vậy. Lắc đầu cười khổ, Dương Lăng hiểu được càng nói thêm càng nghiêm trọng tình hình, càng làm tác phỉ á hiểu lầm thêm, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nếu cây này có linh tính, chỉ sợ ngươi không ngừng chuyển động, ngươi không xỉu, hắn cũng choáng váng đầu óc, xỉu cái đầu ngươi, tác phỉ á bật cười nói. Đây là đại thụ nhiều tuổi nhất của bộ lạc chúng ta, chương truyền có hơn 8.000 năm lịch sử. Mặc dù không có cách nào sinh ra khô mộc vệ sĩ, nhưng linh tính cũng rất cao, ta nói cái gì nó đều có thể nghe và hiểu được. Cây cổ thủ có linh tính, thấy tác phỉ á vừa nói vừa dựa cả người lên cây cổ thụ, dương lăng cũng thử sờ nhẹ lên cây. Nhất thời Một cố ba động khó thể nói lên lời từ cây cổ thụ mười mấy người ôm không hết truyền tới làm cho tim hắn đập rộn lên tạo thành chấn động có quy luật dường như đang nói cái gì Lão thủ thành tinh Nhớ tới trước kia thường xem chuyện liêu trai Dương lăng trong lòng đột nhiên nghĩ đến thần bí vu thuật có thể tuần hóa ma thù Có lẽ đối với sơn tinh yêu cây cũng sẽ có tác dụng Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào Dương lăng cắn ngón trò tay phải Khe khẽ đặt lên thân cây, trong nháy mắt từ vết thương giống như gặp phải một cái động không đáy, máu và vô lực giống như hoàng hà bị vỡ đê cuồn cuộn tuôn ra. a Dương Lăng ngươi bị làm sao vậy? Mắt thấy Dương Lăng cả người đột nhiên run run, mặt không còn chút máu nào, tác phỉ á thất thanh kêu to. Xong, đúng lúc nàng chuẩn bị lay Dương Lăng thì thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, Lấy một nắm huyết trâu màu đỏ từ trong ngực ra nuốt vào. Theo sau đó, cây cổ thụ mười mấy người ôm không hết hô một tiếng không còn thấy bóng dáng đâu cả. Mơ mơ màng màng, dương lăng vô ý thức đi vào thần bí không gian trong vu tháp. Chỉ thấy vu tháp cao cao trước mặt. Không biết từ khi nào đã có thêm một gốc cây đại thụ mười mấy người ôm không hết. Đông đảo giác phong thú và tà nhãn bay xung quanh. Có con thích thú nằm trên nhánh cây. Có con bám trên thân cây Đại thủ cành lá tươi tốt Không biết vì sao Dương Lăng có cảm giác quen thuộc Đi tới sở nhẹ nhàng lên thân cây khổng lồ Rất nhanh Từ trên thân cây truyền đến một trận ba động Rất khó diễn tả giống như đang cố gắng biểu đạt cái gì cho hắn hiểu được Không đợi Dương Lăng cẩn thận cảm nhận cổ ba động đó Đột nhiên đau đầu Ý thức từ từ lui ra khỏi thần bí không gian Mở to mắt ra nhìn Chỉ thấy tinh linh trưởng lão không biết đã chạy đến đây từ bao giờ Pháp Trượng trong tay đang phát ra một vòng lục quang mở nhà Giống như vừa thi triển pháp thuật gì đó Dương Lăng, ngươi không có việc gì chứ Thấy Dương Lăng mở to được hai mắt Tác phỉ á cuối cùng cũng thở dài một hơi Nàng không thể nào tưởng tượng cây đại thụ cao lớn trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu cả Cũng không rõ Dương Lăng vì sao lại bất tỉnh nhân sự Trong cơn kinh hoàng liền chạy nhanh về thông báo cho ông nội của nàng vị trí của cây cổ thụ che trời lúc trước giờ chỉ còn lại một cái hố to. Nghĩ đến cây đại thụ vừa thấy trong không gian thần bí, Dương Lăng đột nhiên tâm động, làm một cái thủ ấn. Trong nháy mắt, một tên khô mộc chiến sĩ cao hơn 20 thước cầm trong tay một thanh lang nha bổng xuất hiện trước mặt. Lạp bố lạc khắc bái kiến chủ nhân. Mọi người đều kinh hãi thất sắc thì khô Mộc vệ sĩ ba một tiếng quỳ gối xuống trước mặt dương lăng, tạo ra một trận cho bụi, thanh âm như sấm nổ thiếu chút nữa làm hỏng màng nhị của mọi người. Không giống khô Mộc vệ sĩ mà tác phí á triệu hồi, quỳ gối trước mặt dương lăng, trên người có không ít trồi xanh, hai mắt Hữu thần, hơn nữa cơ thể cao ngất nhìn qua cường hãn vô cùng. Trời ạ, khô mộc chiến sĩ có linh tính. Ngoài ý muốn trôi qua, tinh linh trưởng lão chỉ vào Dương Lăng kêu to, Dương Lăng, ngươi, ngươi là mục thủ nhân, ma thú lãnh chúa. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 16, khô mục chiến sĩ được tinh linh trưởng lão giải thích, Dương Lăng cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, hóa ra, theo truyền thuyết, thời thượng cổ tồn tại thần bí và cường hãn mục Thụ nhân. có thể từ cổ thủ lâu năm gọi ra khô mục chiến sĩ. Đối với bọn họ mà nói thì xâm lâm với đầy cổ thủ là đất của bọn họ, cùng là nguồn năng lượng chính của bọn họ, có thể triệu hồi số lượng khổng lồ khô mục chiến sĩ tham chiến. Thượng cổ triệu hồi sư, mục thủ nhân, nhìn khô mục chiến sĩ quỳ gối trên mặt đất còn dương lăng vẫn không lộ ra thần sắc gì tinh linh trưởng lão giật mình. Thượng cổ triệu hồi sư có thể triệu hồi đại quân ma thú chiến đấu, Thành lập ma thú quân đoàn với thực lực kinh khủng, nếu so sánh với mục thủ nhân cũng không thua kém. Có thể từ cây cổ thụ triệu hồi số lượng không thể đếm được khô mộc chiến sĩ. Tinh linh trưởng lão không dám nghĩ đến với hai khả năng này thì ngày sau thực lực của Dương Lăng sẽ kinh khủng đến mức nào. Đặc lạp tư xâm lâm trải dài trăm ngàn dặm, biển ở phía nam. phía Tây là ban đồ đế quốc rộng lớn và liên minh các công quốc lợi văn tát phồn vinh. Ở phía Bắc thì sau khi đi qua mấy ngàn giảm ao đầm chính là La Tư đế quốc cực kỳ cường thịnh. Mặt Đông thì không ai biết đặc lạp tư xâm lâm trải dài đến đâu. Ở một nơi mà cây cối nhiều như biển, khắp nơi đều là các cây cổ thụ cao lớn. Như vậy Dương Lăng có thể triệu hồi hàng trăm hàng ngàn lạp bố lạc khắc khô mộc chiến sĩ. Hơn nữa với số lượng đông đảo ma thù... Tinh linh trưởng lão hiểu được tại khu xâm lâm nguyên thủy này đúng là nguồn sức mạnh của Dương Lăng. Chỉ cần có sự giúp đỡ của hắn, thì cho dù một trăm tên y thước á trả thù cũng không có vấn đề gì. Rừng cây rộng lớn là nơi ở của tinh linh xâm lâm, cũng là nơi ở và nguồn suối lực lượng của mục thủ nhân. Ở thượng cổ thời kỳ, một một mục thủ nhân đều có lãnh địa trải dài hàng ngàn dặm, cùng chung sống với tinh linh bộ lạc. Tinh linh sẽ phụ trách chồng và chăm sóc cổ thụ, còn mục thủ nhân sẽ phụ trách triệu hồi khô mộc chiến sĩ để bảo vệ tinh linh. Trải qua cơn khiếp sợ, tinh linh trưởng lão kể lại truyền thuyết từ thời xa xưa. Tinh linh tộc sinh sống hàng ngàn hàng ngàn năm trên đại lục, trong gia phả của bộ lạc có ghi lại rất nhiều chuyện về mục thủ nhân. Đúng rồi, hợp tác hai bên đều có lợi. Nghe được trưởng lão nói về sự hợp tác của tinh linh và mục thủ nhân, Dương Lăng không suy nghĩ nhiều cũng hiểu được ý tứ trong đó. Nhưng vì nơi đây mình không quen thuộc, nên cùng hợp tác với đối phương đúng là một chủ ý khá tốt. Lẽ đời mạnh được yếu thua chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là vương đạo. Nếu không thì đừng nghĩ đến việc hưởng thủ cuộc sống mà ngay cả làm một tên ăn xin cũng là một chuyện không đơn giản. Tinh linh xâm lâm mặc dù có tài bắn tên vô địch nhưng khả năng cận chiến lại không đáng được nhắc đến. Dựa vào việc họ bị sư thứ võ sĩ của y thước Á loạn sát là thấy rõ họ. Trong khi đó, với vũ lực mạnh mẽ khô mộc chiến sĩ đúng là sự bù đắp tốt nhất của họ. Nếu có một đoàn khô mộc chiến sĩ thì cho y thước Á ăn 10 lá gan hổ cũng không dám bước vào đặc lạp tư xâm lâm để mà trả thù. Tình đầu ý hợp, hai bên vui vẻ hợp tác, thuận lợi có sự đồng ý hợp tác của Dương Lăng. Thấy hắn thi thoảng để ý đến tác phỉ á ở bên cạnh mà tác phỉ á mặt đỏ bừng lên liên hệ với việc hai người nửa đêm canh ba trốn ra ngoài ở cùng một chỗ, tinh linh trưởng lão càng vui vẻ hơn. Nếu hai người bọn họ có thể lấy nhau thì đối với bộ lạc phải nói là một chuyện vui mừng trọng đại, có một mục thủ nhân làm chỗ dựa an toàn của bộ lạc chắc chắn được đảm bảo. Sau một lát trầm ngâm, lão thành tinh, tinh linh trưởng lão mang theo tộc nhân trở về để cho Dương Lăng và Tác Phỉ Á ở lại một mình. Tác Phỉ Á ân trời dường như bắt đầu lạnh rồi. Ân tinh linh trưởng lão biết ý rời đi, Dương Lăng và Tác Phỉ Á đều hiểu được ý của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Lăng không biết nên nói cái gì mới tốt, Tác Phỉ Á càng mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên. Lạp bố lạc khắc, ngươi đứng lên đi. Ra lệnh cho khô mộc chiến sĩ lạc bố lạc khắc vẫn đang quỳ ở trước mặt đứng dậy, nhìn chiếc lang nha bổng trong tay hắn to dài, lại nhìn xem thân hình cao lớn, dương lăng suy nghĩ liên miên. Khô mộc chiến sĩ không có ý thức đã lợi hại hơn xe tăng của Mỹ rất nhiều, còn có trí lực thì càng không thể tưởng tượng năng lực sẽ kinh khủng đến mức nào. Nhìn lạc bố lạc khắc, tác phỉ á hâm mộ không thôi nói, dương lăng. Lạc bố lạc khác là một khô mộc chiến sĩ có linh tĩnh, chỉ cần có thể hấp thu ma lực trong thiên địa đến một mức độ nhất định là có thể tiến hóa. So với khô mộc chiến sĩ mà bộ lạc chúng ta nuôi dưỡng thì mạnh hơn rất nhiều hấp thu ma lực trong thiên địa là có thể nhanh chóng tiến dai. Tiếp xúc với thần bí vô quyết, dương lăng hiểu được theo vô lực của mình tăng lên, thì tà nhãn và giác phong thú đã được thuần hóa cũng sẽ tiến dai, thực lực càng ngày càng mạnh. Nếu như tác phỉ Á nói là sự thật, thủ tinh đã thuần hóa cũng có thể tăng cấp vậy đúng là một điều tuyệt vời. Thấy Dương Lăng vẫn hoài nghi điều mình nói, tác phỉ Á bắt đầu giải thích. Hóa ra, tinh linh đời đời ở bên trong xâm lâm, nắm giữ ma thuật tự nhiên, có thể thúc đẩy cây cối sinh trưởng nhanh hơn. Chỉ cần theo thời gian thích hợp liền có thể triệu hồi khô mộc vệ sĩ từ cây cối. Nhưng khô mục vệ sĩ khác so với lạp bố lạc khác vì khô mục vệ sĩ do tinh linh bồi dưỡng ra không có trí tuệ, động tác chậm chạp, tiến hóa càng khó khăn thêm rất nhiều. Hơn nữa thời gian bồi dưỡng dựng dục quá lâu nên bình thường tinh linh bộ lạc cũng chỉ có mấy người khô mục vệ sĩ mà thôi. Ồ, vậy chồi non trên người lạp bố lạc khác là thế nào vậy? Dương Lăng, lạp bố lạc khác có trồi non trên người cũng là đại biểu khả năng khác của hắn. chính là dù cho có bị trọng thương chỉ cần còn một hơi thở thì sẽ từ từ tự động chữa trị được tác phí á giải thích dương lăng hiểu được khô mộc vệ sĩ được mục thủ nhân triệu hồi có dị năng không giống nhau ví dụ như khô mộc vệ sĩ triệu hồi từ cây khoát diệp tùng bốn mùa xanh tốt thì dị năng là tự động chữa thương mà khô mộc vệ sĩ triệu hồi từ cây thiết sam cứng rắn thì dị năng là da thịt dày đau thương không vào rất kinh hãi Dương Lăng chỉ huy một con rác phong thú trên người lạc bố lạc khắc cắn một miếng, quả nhiên miệng vết thương tự động cầm máu, từ từ khôi phục từng chút một, đúng là một hộ vệ bất tử. Hiểu được sự cường đại của khô mộc chiến sĩ, Dương Lăng nhanh chóng thu hồi lạc bố lạc khắc, kéo theo tác phỉ á trở về bộ lạc, trời cũng còn chưa sáng đã bắt đầu đi tìm ngàn năm cổ thủ có linh tính, hy vọng nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Tà nhãn công kích cường hãn nhưng phòng thủ lại kém, Giác Phong thủ ưu thế về đánh lén, nhưng khi giáp mặt với cao cấp ma pháp sư thì khó có thể phát động tấn công, điều hắn thiếu đúng là Lạc Bố Lạc khắc cường hãn thân thể. Tinh linh bộ lạc gần đây cái gì có thể không có, nhưng các cây khoát diệp tùng ngàn năm thì thấy ở khắp nơi, nhưng để cho Dương Lăng thất vọng đó là tìm kiếm nửa ngày hắn mới tìm thấy 5 cây có linh tính cổ thụ ngàn năm. mà trong một ngày phải hao phí hết u lực và máu huyết trong người mới có thể thuần hóa ra một gã khô mộc chiến sĩ. Hiểu được chỗ khó của Dương Lăng, Tinh Linh trưởng lão tự nguyện nhận nhiệm vụ tìm kiếm ngàn năm cổ thụ, còn sai tất cả tế ti đi tìm. Cùng lúc đó, cũng cho người nhanh chóng liên lạc với những tinh linh bộ lạc ở gần đó, hy vọng bọn họ sẽ hỗ trợ việc tìm kiếm ngàn năm cổ thụ có linh tính. Mà càng hy vọng có thể từ trong tay bọn họ lấy được sinh mạng nước suối để Dương Lăng nhanh chóng đề cao vu lực Nhiều tay vỗ lên kêu, tinh linh trưởng lão hiểu được nếu Dương Lăng thực lực được tăng cường cũng giống như tăng cường thực lực bộ lạc của mình Cho nên lão ra sức giúp hắn Sinh mệnh nước suối có thể nhanh chóng giúp cho Dương Lăng tăng lên tu vi Đáng tiếc sinh mệnh nước suối của bộ lạc sau nhiều năm đã tiêu hao gần hết Chỉ có thể hy vọng vào các tinh linh bộ lạc khác Tinh linh trưởng lão tin tưởng rằng bọn họ biết được thân phận mục thủ nhân của Dương Lăng Chắc chắn sẽ không tiếc sinh mệnh nước suối vì khô mục chiến sĩ đối với tinh linh bộ lạc có sức hấp dẫn quá lớn Sau đó, ngoại trừ việc tuần hóa ngàn năm cổ thụ Dương Lăng còn dụng thời gian chỉ huy ma thú đại quân đi săn thù Ngưng kết máu của ma thú thành từng viên từng viên để nuốt vào Nếu không có sinh mệnh nước suối thì huyết châu là cách nhanh nhất để tăng lên vu lực Cùng lúc đó, cũng có thể huấn luyện khô mộc chiến sĩ Giác phong thú và tà nhãn phối hợp chiến đấu Đúng là một công hai ba việc Từ khi thuần hóa ra khô mộc chiến sĩ Dương Lăng phát hiện vu lực màu đỏ sậm trong cơ thể đã có thêm một tia màu xanh biệt Tốc độ tu luyện nhanh gần gấp đôi Mỗi lần ngồi trên cây tu luyện thiên địa linh khí bàng bạc nhanh chóng vào trong cơ thể Dương Lăng, mà lúc đó cây cối, cỏ dại ở bên cạnh đều tàn mát ra một tia năng lượng màu xanh biếc, từ khắp vị trí trên người hắn thẩm thấu vào. Hơn một tháng sau, Dương Lăng đã thuần hóa được 15 khô mục chiến sĩ cường đại, trong đó có 10 tên có thể tự động chữa thương, còn 5 thiết sam võ sĩ đao thương chém không vào. Cùng lúc đó, Vũ lực cũng tăng nhanh, mỗi ngày đã có thể thuần hóa hai cây cổ thủ có linh tính, tu luyện tới cao cấp huyết Vu, Chỉ cần thêm một chút nữa thì tin tưởng là có thể đột phá tới cảnh giới linh Vu, ma thú lãnh chúa. Chuyện được phát tại trang web mới.com, chương 17 khổ mạch tử đích hồi báo trong phạm vị 500 giảm quanh tinh linh bộ lạc đều đã kiểm tra hết cuối cùng Dương Lăng cũng dừng hành động tìm kiếm cổ thủ ngàn năm lại. Bên ngoài xâm lâm cổ thụ rất thưa thớt mà bên trong đặc lạp tư xâm lâm lại là khu vực cao cấp ma thú hoành hành, hiện giờ Dương Lăng còn chưa có thực lực đi vào. Theo điển tịch của tinh linh ghi lại và trí nhớ của giác phong thú đều cho thấy ở sâu trong xâm lâm ma thú cực kỳ cường đại. Nếu không đủ bản lãnh mà đi vào thì chỉ làm thức ăn nhét kẽ răng của chúng mà thôi Cùng lúc đó, căn cứ theo tin tức hồi báo Bên ngoài xâm lâm tại Duy xâm chấn rong binh không biết rõ thân phận càng ngày càng nhiều Để tránh khỏi sự tập kích bất ngờ của y thước á Dương Lăng quyết định đi ra ngoài tìm hiểu rõ tình huống Chuẩn bị ổn thỏa tất cả Dương Lăng ngồi trên lưng sư thứ một mình đi tới Duy xâm chấn bên ngoài đặc lạc tư xâm lâm vừa đi vừa tận dụng thời gian huấn luyện ma thú đại quân. Sau khi đánh một trận với dã man nhân, tà nhãn mặc dù biểu hiện xuất sắc nhưng lộ ra một khuyết điểm chí mạng, đó là quá lãng phí hỏa lực. Tiến hóa tới nhị giai nhưng giác phong thú mỗi ngày cũng chỉ có thể phóng ra ba cây châm độc, mà tà nhãn có thể phóng ra hơn 10 loạt đạn mỗi ngày. Trên chiến trường, nếu trước khi ma lực hao hết mà không kết thúc được trận đánh, Thì chỉ còn nước đợi đối phương giết hại, vì vậy càng phải đề cao khả năng chiến đấu của ma thú đại quân. Sư thứ là trung cấp ma thú nên tốc độ vượt xa giác phong thù, ngày bay ngàn dặm. Hai ngày sau, Dương Lăng Thuận lợi đi tới Duy xâm Trấn bên ngoài Sâm Lâm. Duy Sâm Trấn không quá lớn, phía đông và phía tây có hai tòa tháp gỗ, đường phố nhỏ hẹp, hàng quán hai bên đường ít đến mức có thể đếm được. Hầu hết đều là các nhà buôn bán củi nho nhỏ Nhưng ngoài ý muốn của Dương Lăng Ở đây cũng có một quán bán rượu Đi vào bên trong đã thấy đầy tử quỷ đang say Tiên sinh, ngài muốn được phục vụ đặc biệt không? Dương Lăng vừa bước vào cửa Một thiếu phụ rất nhanh lại gần Mặc bộ quần áo mà làm người ta có thể thấy được đôi chân thon dài Hai đầu vũ cũng có thể thoang thoáng nhìn thấy Không cần cho ta hai chén rượu là đủ Dương Lăng không cần nghĩ cũng biết người đàn bà này làm nghề gì. Xem ra nơi nào có rượu, thì có đàn ông lui tới. Mà nơi đàn ông tập trung thì có loại đàn bà này. Sang thế giới này cũng vẫn là như vậy. Tiên sinh chỉ cần là có một chút tinh tệ, người có thể có được sự phục vụ tuyệt vời. Thiếu phụ nhìn Dương Lăng nhẹ nhàng đi tới. Chẳng lẽ đỗ lệ tư không làm người động tâm? Cảm nhận được bộ ngực mềm mại co giãn của thiếu phụ. Cùng da thịt trắng mịn của nàng Dương lăng không khỏi rung động trong lòng Nhìn nàng mặc cái quần được xẻ bên thật là mê người Liền nghĩ thầm huyền ảo vu thuật có thể thuần hóa được ma thù Cổ thủ có linh tính vậy thì có lẽ nhỏ máu tươi lên một người đàn bà Không khéo sẽ có một người nữ nô đây Thuần hóa một nữ nô để mặc cho mình sai khiến Một trận gió mát thổi qua Dương lăng khôi phục lại tinh thần Gần đây không biết có chuyện gì xảy ra, định lực tại vấn đề này càng ngày càng thấp, không biết có phải là do tu luyện thần bí vô quyết mà phát sinh ra không? Thỉnh thoảng lại mơ thấy người đàn bà ăn mặc sang trọng trên chiếc xe lúc trước, nhớ đầy đặn cái mông và vết máu dính ở bên trên vu tháp. Hít vào một hơi, dương lăng rất nhanh tỉnh táo lại, nhẹ nhàng đẩy người thiếu phụ đầy hấp dẫn ra. Duy xâm chấn là địa bàn của y thức á Tay chân đông đảo Bây giờ không phải là lúc để tán tỉnh Mà phải nghe xem tình hình cụ thể là tốt hơn cả Thoát khỏi sự dây dưa của người thiếu phụ Dương Lăng tìm lấy một vị trí trong quán rượu ngồi xuống Âm thầm đánh giá chung quanh Cách hắn không xa Có hai nam nhân mặc quần áo rong binh đang uống rượu Nói chuyện gì đó khiến cho hắn chú ý Hài Cổ lực đặc Nghe nói có vài tiểu cô nương mới được đưa đến Đã được thưởng thức qua chưa? Một lần phải trả 20 hắc tinh tệ, đúng là cướp bóc mà. Nhưng mà kỹ thuật đúng là quá tuyệt. Phân lý tư đặc ngươi ngàn vạn lần không nên bỏ qua đó. So với bà vợ của ngươi giỏi hơn nhiều lắm. Một tên trắng hãn chép chép lưỡi, mặc một bộ khôi giáp cũ kỹ, tử hồ là một gã rong binh nghèo. Uống cạn một chén khổ mạch tử. Phân lý tư đặc đặt mạnh cái chén xuống bàn. Mẹ nó... Sinh ý bây giờ càng ngày càng khó làm Đem cả nôi di khố bán đi Cũng không có hai mươi mai tinh tệ Thôi đừng có tại đây Giả nghèo giả khổ Tiểu tử nhà ngươi vừa mới nhận một nhiệm vụ Làm sao lại không có tiền Không nói còn tốt hơn Nói càng bực mình thêm Ta thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ Nhưng lại chỉ nhận được một phần năm tiền thưởng. Con chó ý thước á An tạp gia tộc là lũ chó Mẹ nó Cuộc sống này thật không thể sống nổi. Tên đạo tặc phân lý tư đặc rất là bất bình, mấy ngày hôm trước phải mạo hiểm tánh mạng để hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới lũ chó an tạc gia tộc thấy được bèn lấy lý do là thu phí bảo vệ để chiếm đoạt phần lớn. Bối rối nhìn ngó bốn phía, răng binh cổ lực đặc lấy ngón trò đặt lên miệng, hừ, nhỏ miệng một chút, ngươi sợ mình sống lâu quá à? Nếu bị lũ chó an tạp gia tộc nghe thấy thì mất một ngón tay đó, uống vào một ngụm rượu, đạo tặc phân lý tư đặc hai mắt đỏ bừng. Cách đây nửa năm, bởi vì hắn không kịp thời giao ra phí bảo vệ, ngón vô danh trên tay phải đã bị y thước á ra lệnh cho gia đình chặt bỏ mất một đốt. Cũng vì thế mà sự linh hoạt của tay phải đã không bằng trước kia, sinh ý càng ngày càng ít, cuộc sống cũng càng ngày càng khó khăn hơn nhiều. Thấy phân lý tư đặc nghiến răng ken kết. Dòng binh cổ lực đặc hiểu được mình vừa động chạm vào nỗi đau của hắn Vinh đệ không nói nữa, nào uống rượu Mà đạo tặc các ngươi tin tức biết nhiều Ta nghe nói có người ở Đặc Lạp Tư xâm lâm phát hiện một tòa cử long huyệt động khổng lồ Không biết là thật hay giả vậy Cổ lực đặc, thật không giấu ngươi Ta cố hết sức cũng không nắm được tình huống cụ thể Phân lý tư đặc trần chờ một lát rồi nhỏ giọng nói tiếp Nhưng trên chấn gần đây có rất nhiều người không rõ thân phận đi vào, có đại kiếm sư mặc trọng giáp, còn có rất nhiều ma pháp sư. Ta còn nghe nói giáo đình cũng phái một gã thần điện kỵ sĩ và một đại ma pháp sư tới đây, xem ra không phải tin đồn thất thiệt. Thần điện kỵ sĩ của giáo đính, bảo sao an tạp gia tộc thời gian gần đây im lặng như vậy. Dòng binh cổ lực đặc hiểu ra tại sao thời gian gần đây lũ chó an tạp gia tộc lại an phận hơn trước không như trước kia một ngày đều làm loạn cả duy xâm chấn. Xem ra cây có bóng, người có danh, không điều ác nào không làm an tạp gia tộc tất nhiên là đang lo lắng giáo đình kỵ sĩ đến điều tra. Hài, hai vị có thể uống cùng ta mấy chén được không? Ta mời. Sau khi nghe được câu chuyện của hai người, Dương Lăng trầm tư trong chốc lát, sau đó cười cười đi tới. Tiểu nhị mang đến ba bình rượu ngon lại đây, Nhìn Dương Lăng không mời mà tới tên rong binh cẩn thận không nói nữa nhưng đạo tặc phân lý tư đặc lại vẫn đang nhỏ giọng chửi vài câu. Gặp mặt tức là có duyên, hai vị huynh đệ, uống nào. Dương Lăng nhiệt tình dơ chén rượu lên. Trong lúc vô ý biết được tin tức về Long Huyệt và giáo đình, Dương Lăng hiểu được chuyến đi này không thất bại. Cái khác không nói, chỉ cần an tạp gia tộc không dám công khai trả thù cũng giúp cho mình càng dễ dàng ở duy sâm chấn hành động. Vẻ mặt không vui phân lý tư đặc không khách khí dơ chén rượu lên ngang đầu rồi uống, nhưng tên rong binh cổ lực đặc lại tỏ vẻ trầm ngâm, tiên sinh trông mặt không quen cho lắm, có phải lần đầu tiên tới duy xâm chấn, chẳng biết gọi là gì, thấy đạo tặc phân lý tư đặc một hơi uống hết chén rượu, dương lăng nhớ tới ải nhân lộ thước, tại hạ là dương lăng, là một gã buôn bán vũ khí. Nghe nói Duy xâm Trấn có nhu cầu rất lớn về binh khí nên đến đây xem tình hình, còn mong hai vị huynh đệ giúp đỡ. Không chút bối rối, Dương Lăng nhanh chóng nghĩ ra một thân phận hợp lý. Vừa rồi ở bên ngoài đi lại vài vòng thấy cả Duy Sâm Trấn không có một gian hàng nào bán binh khí. Mà cả nghề đốn củi lẫn săn thú ở Đặc Lạp Tư xâm Lâm đều cần đền vũ khí. Vì vậy nếu tại Duy xâm Trấn mở một gian hàng bán binh khí là một chủ ý rất tốt.